Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lấy con dao trên tay dạch một đường Vào cái bao tải trước mặt Hai tay cứ thế mở bốc mối Ném tới tấp với con quỷ Sau khi vồ hụt Con quỷ còn chưa kịp tấn công kế tiếp Đã bị thằng cỏ phản công lại Con quỷ đưa hai tay che mặt Để không cho mối chạm vào Cùng lúc ấy Đoàn người ở bên kia cũng kịp thời chạy qua Thấy tình thế bất lợi Con quỷ rít lên một tiếng giận người, rồi sau đó biến mất vào trong bóng tối. Bấy giờ thằng cỏ mới ngồi thộp xuống, chỉ thiếu một chút nữa thôi là nó đã nổ mạng cho quỷ. Người ta vỗ vai chấn an nhau, rồi tiếp tục nảy xe hàng, còn lại qua cầu, tức tốc trở về làng. Sợ con quỷ vẫn còn ẩn nấp trong bóng tối. Cho nên anh ai thêm đề nghị bỏ bớt xe hàng ở lại. Chờ ngày mai khi trời sáng sẽ ra lấy. Ba người đi trước và ba người đi sau. ỉm trợ cho tất cả mọi người đẩy hàng. Có như thế, đoàn người đã về đến nhà an toàn. Nghe thằng cỏ kể. Ai nấy đều lộ ra nét thẳng thốt. Ông năm trưởng làng hỏi. Nên nói như thế thì coi như là mày Mày giáp mặt trực tiếp với con quỷ à cò thế, thế mày nói xem nó là ai Mày mày có nhận ra không Câu trả lời làm cho mọi người lại thất vọng Bác ơi Nó, nó đáng sợ lắm N Nó không giống người đâu Cháu chỉ biết nó là người đàn bà Ôi dồi ơi, tay chân nó dài thòng lòng ra Cái đầu của nó chọc lông lốc lơ thơ vải sợi tóc Khuôn mặt nhăn nheo Bác ơi Nó có hai cái răng nhọn hoắt Trông như là răng con thú dữ ấy. Thực sự là không thể nhận ra được. Ông thầy lãm lại lên tiếng. Thế là không xong rồi. Quỷ tính trên người của nó đã xâm chiếm. Nó có thể thay đổi hình dạng theo ý muốn. Và chủ động tấn công người. Làng này thật sự là không an toàn rồi. Tình hình này nếu mà nó ăn đủ bảy mạng thì không ai khống chế được nó nữa chúng ta phải tìm ra nó càng nhanh càng tốt bấy giờ ở trong buồng tiếng của bà nội anh cô chàng vang lên chàng ơi chàng có phải là con không con về đón bà đi hả chàng ơi bà vợ ông trưởng làng hớt hải Bà cụ mới ngủ yên được một tí lệ tỉnh. Cứ thế mà gọi tên thằng cu chàng. Bà cứ chỉ ra ngoài cửa buồng. Bảo là thằng chàng đón bà ấy đi. Chúng em cản mà trả được. Thế xem xem thầy bảo giúp cho. Mọi người đi theo chân của bà năm vào trong buồng. Bà nội anh chàng ngồi ở trên giường rẫy dụ. Ba bốn người đàn bà cố giữ mà bị bà rằng ra. Kẻ cũng lạ. Sức của mấy người phụ nữ Khỏe thì khỏe Cũng chẳng lại được sức của bà già 80 Bấy giờ ông thầy lãm mới tiến lên Đưa tay bấm vào nhân trung của bà già Bà già chỉ giật lên một cái Rồi lịm đi Đỡ bà già nằm xuống giường Ông thầy lãm bấy giờ mới từ từ giải thích Tuy bà cụ không phải là quỷ Nhưng trong nhà nhiều âm khí Ít nhiều bà cụ cũng bị ảnh hưởng Thêm vào ấy, chắc chắn là đêm qua, bà cụ đã gặp chuyện gì kinh hãi lắm, gây kích thích tinh thần đến cùng cực. Sáng nay nhìn thấy thi thể của đứa cháu nội, người thân duy nhất còn lại, cho nên tâm trạng của bà lại càng thêm mất ổn định. Nói đoạn, thầy lấy từ trong tay nải của mình ra một cái túi vải, gấp lại giống như là cái ví. Dỏ ra ở bên trong, có chứa một hàng kim châm cứu. Thầy nhẹ nhàng rút ra một cây hơ hơ đầu kim vào ngọn đèn rồi cắm đầu kim lên đỉnh đầu của bà cục. Mọi người nhìn mình bằng ánh mắt tò mò. Ông thầy lãm mỉm cười giải thích. Với những người bị nhiễm âm khí thì cách tốt nhất là phải dùng dương khí trung hòa. Huyệt vừa được chăm cứu ấy là huyệt bách hội. Bách tức là trăm hội là tụ. Huyệt này là nơi cắt Kinh dương hội tụ, cho nên gọi là bách hội. Huyệt ở thẳng trên đỉnh đầu, ứng với thiên, là nơi hấp thu thiên khí của trời. Tác động vào huyệt này thì thiên khí... Nghe